Sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đã tốt hơn sau 3 ngày điều trị COVID-19. Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt và khán giả vẫn liên tục bày tỏ sự quan tâm tới tình hình của Phi Nhung, ai cũng mong cô sớm vượt qua được cơn bạo bệnh. Sau 3 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Trợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đã có nhiều cải thiện, đặc biệt là tốt hơn so với lúc chuyển từ bệnh viện Gia An 115 và bệnh viện Trợ Rẫy cách đây 3 ngày. Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt và khán giả vẫn liên tục bày tỏ sự quan tâm tới tình hình của Phi Nhung, ai cũng mong cô sớm vượt qua được cơn bạo bệnh. Những ngày qua thì Phi Nhung vẫn tích cực chiến đấu mạnh mẽ vì có rất nhiều người đang động viên tinh thần nữ ca sĩ. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng bức xúc vì một số người dù không nắm tình hình vẫn loan tin ca sĩ đã không qua khỏi. Bên cạnh đó, dàn sao Việt đã đồng lòng hướng về ca sĩ Phi Nhung để cầu mong đồng nghiệp bình phục vì tình trạng sức khỏe có lúc diễn biến nặng do nhiễm COVID-19. Dù tình hình khả quan hơn, nhưng người nhà ca sĩ Phi Nhung vẫn gửi lời đến khán giả, mong mọi người giúp cùng cầu nguyện cho sức khỏe của cô. Tối 28 tháng 8, em trai của Phi Nhung, anh Tommy, đã chia sẻ, Xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng cầu nguyện cho chị. Em biết ơn và luôn trân trọng những tình cảm của các cô chú, anh chị và các fan của chị em. Em luôn cầu nguyện má của em và Phật trời cho chị ấy. Em giảm tuổi thọ để cho chị em được tai quan nạn khỏi, vì em chỉ có một người chị này thôi. Con gái của Phi Nhung, Wendy Phạm, cũng vừa có những chia sẻ về tình hình sức khỏe của mẹ cách đây ít phút. Trước tiên, con xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, gửi nhiều lời động viên đến con và gia đình. Con thực sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người, nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm, gia đình và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ Phi Nhung nên không thể trả lời phone và tin nhắn của mọi người được. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con. Dù đang làm việc trong lĩnh vực y tế nhưng Wendy Phạm cảm thấy bất lực vì không thể về Việt Nam ở cạnh mẹ lúc này. Bên dưới bài đăng của Wendy Phạm không ít khán giả đã động viên cô gái trẻ bình tâm. Đan trường xúc động nhắn nhủ Phi Nhung, mình còn hứa hẹn làm từ thiện với nhau nữa nha. Đan trường đã viết đôi dòng nhắn nhủ đến Phi Nhung khiến nhiều người xúc động. Là đồng nghiệp thân thiết với Phi Nhung, ca sĩ Đan Trường không khỏi lo lắng khi hay tin giọng ca áo mới cả mau mắc Covid-19 và đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm. Mới đây trên trang cá nhân, Đan Trường đã viết đôi dòng nhắn nhủ đến Phi Nhung khiến nhiều người xúc động. Mình còn hứa hẹn làm từ thiện với nhau nữa nha, chúc Phi Nhung mau sớm bình phục để cùng nhau đi diễn, cố lên nhung nhé, Đan Trường bày tỏ. Bên dưới bài đăng của Đan Trường, đông đảo khán giả đã gửi lời cầu chúc bình an đến Phi Nhung. Không chỉ có đan trường, ca sĩ Phương Thanh cũng gửi lời động viên, người bạn già. Cô nói, tôi đang đi làm ở Cần Giờ cùng đội tình nguyện nghệ sĩ thì nghe tin về Phi Nhung. Tôi đã bị sốc và cũng được biết Phi Nhung đang ở trong bệnh viện trợ rẫy. Tôi không biết nói gì hơn là cầu mong cho Phi Nhung sẽ vượt qua được. Tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, đại dịch này rất nguy hiểm. Chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua đại dịch này. Mong rằng mọi thứ sẽ sớm qua đi, chỉ mong Phi Nhung hãy cố gắng lên, bạn già của tôi cố gắng. Trước đó vào sáng ngày 27 tháng 8, thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19, tình trạng bệnh chuyển nặng nên Phi Nhung được đưa lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị. Đến tối cùng ngày, mạng xã hội dậy sóng với tin đồn Phi Nhung từ Trần, tuy nhiên đây chỉ là thông tin thất thiệt và phía nữ ca sĩ đã lên tiếng bác bỏ. Từ đêm ngày 27 tháng 8 đến nay, nhiều nghệ sĩ Việt và khán giả yêu mến Phi Nhung đã gửi lời cầu nguyện cho nữ ca sĩ, mong cô tai qua nạn khỏi. Hiện sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn còn nguy hiểm. Cô đang nằm điều trị trong ICU, phải thở máy và lọc máu liên tục nhưng chưa cần can thiệp ECMO. mô. Phi Nhung, đã 2 năm rồi tôi không được gặp con gái. Tôi không có chồng, nếu quen người này, người kia cũng đâu có sao. Chừng nào tôi có chồng mà quen người nọ, người kia thì mới sợ, còn độc thân thì có quyền. Phi Nhung nói. Vừa qua, tại phần 3 chương trình Chuyện Ngại Nói, ca sĩ Phi Nhung đã tâm sự về chuyện chồng con. Được biết, chương trình được ghi hình trước khi Phi Nhung mắc Covid-19. Hai năm rồi tôi không được gặp con gái. Trước đây tôi từng nói rằng sẽ cho Hồ Văn Cường ra ngoài sống khi đủ 18 tuổi, nhưng bây giờ tôi thay đổi chiều hướng. Tôi vẫn cho Hồ Văn Cường ra ngoài sống, nhưng đấy là khi con có đủ khả năng. Nếu chưa đủ khả năng thì Hồ Văn Cường cứ ở nhà với tôi, tới khi nào đủ khả năng thì đi. Dù sao thì sau lần tôi dạy Hồ Văn Cường trên Facebook, nó đã ngoan hơn rất nhiều. Và đi đâu thì cũng là con trai tôi. Tôi làm gì cũng không bỏ Hồ Văn Cường, chỉ có Hồ Văn Cường bỏ tôi thôi. Nói chung bây giờ Hồ Văn Cường đã rất ngoan, không như trước nữa. Tôi luôn phải làm bạn cùng các con của mình thì mới dạy được chúng trong tuổi dậy thì, kể cả con ruột lẫn con nuôi. Với con gái tôi quen đi bên Mỹ, chúng tôi giờ như hai người bạn. Con gái tôi lúc nào cũng mua đồ gửi về cho tôi, đặc biệt là đồ lót. Tôi không hiểu sao nhưng tôi rất thích đồ lót, từ xưa đến giờ tôi đi shopping đều phải ghé mua đồ lót, tôi cuồng đồ lót, còn bên ngoài thì mặc đồ gì cũng được, không sao hết. con tôi biết thế nên là hay mua đồ lót, đồ ngủ, đồ thể dục cho tôi, gửi về cả thùng rồi luôn nhắc nhở tôi mặc để chụp cho nó xem, nếu không nó sẽ giận. Ngày Mother Day vừa rồi, con gái cũng tự may gối rồi gửi về cho tôi, dù đi làm bận rộn nhưng nó luôn nghĩ tới tôi. nhắc đến Wendy tôi lại nhớ vì đã 2 năm rồi tôi không được gặp con gái, tôi về Mỹ thăm con cũng được nhưng không thể bỏ mấy đứa con nuôi ở Việt Nam. Với lại tính tôi ở nhà chỉ ngồi coi tivi với đi shopping, bên Mỹ bây giờ shopping không được, tivi cũng không có coi gì, sâu thì không thể đi hát rồi. Con tôi lại làm ở bệnh viện tối ngày không có thời gian ở nhà với tôi nên chính nó cũng lo lắng. Vì thế con gái tôi cứ bảo tôi ở Việt Nam để có người lo lắng chăm sóc. Nó bảo Mẹ làm ơn làm phước ở yên tại Việt Nam giúp con. Con ở bên này tự lo được cho mình. Mẹ không có niềm tin với con thì con rất buồn. Tôi đã ngưng chuyện yêu đương hẹn hò với bạn trai được 12 năm nay rồi. Nhiều người hay hỏi tôi chuyện lấy chồng. Tôi nghĩ nếu là tôi 5 năm về trước, còn trẻ thì mới lấy, chứ giờ lấy làm gì nữa. Xung quanh tôi bây giờ nhiều con cái, anh em, mọi người đều cho tôi tình thương rất nhiều. Vậy thì tôi lấy chồng làm gì nữa? tôi đã ngưng chuyện yêu đương hẹn hò bạn trai được 12 hai năm nay rồi trước đây ở số tôi cũng đào hoa nhiều người theo lắm nhưng tôi muốn các con mình đi học có thể nói với bạn bè rằng chúng cũng có mẹ là mẹ nhung tôi muốn là một người mẹ tốt tự đi làm một mình nuôi con chứ không phải nay ông nọ mai ông kia tự nhiên thêm một người đàn ông trước mặt các con tôi không có chồng Nếu quen người này người kia thì cũng đâu có sao, chừng nào tôi có chồng mà quen với người nọ người kia thì mới sợ, còn độc thân thì có quyền. Nhưng tôi vẫn muốn các con tôi có mẹ, tôi không muốn chúng lại bị một người mẹ bỏ lại lần thứ hai. Ca sĩ Phi Nhung giống người thân khi nhiễm Covid-19, đã chuẩn bị về Mỹ từ lâu nhưng vẫn ở lại để làm thiện nguyện. Theo tiết lộ từ bạn bè thân thiết của Phi Nhung, nữ ca sĩ mắc Covid-19 trước 3 ngày khi đã sẵn sàng bay về Mỹ đoàn tụ cùng con gái ruột. Hôm nay trên các trang thông tin đồng loạt đưa tin, nữ ca sĩ Phi Nhung dương tính với COVID-19 và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Triệu Rẫy. Được biết, do tình trạng chuyển biến nặng, Phi Nhung phải nằm tại ICU, chăm sóc đặc biệt, thở máy và được bác sĩ lọc máu. Rất nhiều bạn bè cũng như fan của Phi Nhung đang đồng loạt cầu nguyện cho nữ ca sĩ tai qua nạn khỏi. Người bạn hải ngoại thân thiết của Phi Nhung là ca sĩ Truy Di Nguyễn cũng vừa có những tiết lộ trước khi giọng ca Lý Chim Quyền nhiễm bệnh. Theo đó, khi hay tin bản thân dương tính COVID-19, Phi Nhung đã giấu người thân và bạn bè vì lo sợ mọi người lo lắng. Chỉ có con gái ruột Wendy là nắm được tình hình của mẹ tại Việt Nam. Hôm nay, khi hay tin Phi Nhung đang chiến đấu với COVID-19 tại bệnh viện, Chi Di Nguyễn không khỏi bàng hoàng trước tin giữ. Được biết, Phi Nhung đã có dự định về Mỹ từ lâu nhưng vẫn nấn ná ở lại Việt Nam, hoàn thành công tác thiện nguyện giúp mọi người chống dịch. Trước 3 ngày, Phi Nhung chuẩn bị bay về Mỹ. Khi thử Covid-19 bị dương tính, mới đầu chỉ cảm nhẹ xong dần trở nên nặng, không thở được và phải dùng đến máy trợ thở. Cách đây mấy tuần, mình còn dặn Phi Nhung là hãy cẩn thận khi đi ra ngoài công việc cứu trợ. Phi Nhung còn nói, chị đừng lo, em cẩn thận lắm. 2.000 đô của em đi cứu trợ xong, em sẽ không đi nữa vì em sắp về Mỹ rồi, Chi Dinh Nguyễn chia sẻ. Bên cạnh đó, theo kế hoạch thì khi Phi Nhung về Mỹ, nữ ca sĩ sẽ cùng nhiều đồng nghiệp tiếp tục tổ chức chương trình gây quỹ, mua máy thở, hỗ trợ cho bệnh viện nhiệt đới. Trước tình hình dịch tại Việt Nam diễn biến phức tạp, bạn bè từng khuyên Phi Nhung quay về Mỹ sớm nhưng cô nàng đã không nỡ rời bỏ quê hương, giữa cơn hoạn nạn. Mong cho Phi Nhung mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, mọi người cùng cầu nguyện cho sức khỏe của nữ ca sĩ. phi nhung có kế hoạch gây quỹ mua máy thở hỗ trợ bệnh viện nhiệt đới khi quay về mỹ đồng thời chia sẻ không thể bỏ mặc việt nam giữa lúc hoạn nạn